Chuyện ngôn tình, Vợ Phúc Hắc của Đế vương Hắc Đạo, diễn đọc bi, tập 12. Đúng 5 giờ, người đang ngủ say chậm rãi mở mắt, khẽ cử động thân thể, trên người liền truyền đến cơn đau nhức bởi một buổi chiều điên cuồng, bỗng chốc tất cả mọi chuyện lần lượt ùa về trong tâm trí của cô. "Đã tỉnh rồi à?" Giọng nói trầm thấp mang theo nụ cười thỏa mãn trên đỉnh đầu, nhạy cảm nhận ra ngón tay của anh vẫn còn nhẹ nhàng di chuyển trên cơ thể trần chuồng đau nhức của mình. Cảm giác này khiến cô có phần run rẩy, Làm dễ ôm chăn Ngồi dậy Đôi mắt quyến rũ Sáng lấp lánh Cười treo nói Hôm nay không phải 15 chứ Dẫu vậy mặt trăng còn chưa lên giấc ngủ ngon của em Đi bị anh quấy giày rồi Lăng ngạo Anh đúng là thuộc họ nhà sói đấy Không ngần ngại chút nào Khi tấm chăn trên người bị kéo đi Cơ thể đầy nam tính của anh được phơi bầy Hơi tựa đầu vào tường Khóe môi vẫn đượm nụ cười Trong 12 con giáp của Trung Quốc không có cầm tính con sói bằng không thì anh đúng là sói đấy em còn nghĩ anh có sức chịu đựng cao bao nhiêu thì ra sự nhẫn nại của lăng thủ lĩnh cũng chỉ đến như vậy mà thôi trên cổ và vai đều là vết hôn thâm tím những lời nói ra vẫn hừng hực khí thế như thường vốn dĩ trước đó đầu tóc đã được chải chuốt gọn gàng sau một buổi chiều điên cuồng mà sấp xích không thành dạng gì cảm giác sền sệt trên người làm cô không được thoải mái mất tự nhiên uốn éo cơ thể Từ đầu đến cuối Lăng Ngạo vẫn luôn luôn dõi theo từng động tác của cô Bất thình lình đưa tay kéo chăn trên người cô Ôm cô xuống giường Đi thẳng đến phòng tắm Toàn thân trên dưới của em Còn chỗ nào anh chưa nhìn Ở trước mặt anh không cần phải che đậy Đúng 6 giờ Lam Rệ và Lăng Ngạo xuất hiện trước bàn ăn Nhưng từ dáng đi ướn ẻo hơi mất tự nhiên của Lam Duệ Người sáng suốt cũng có thể liên tưởng Đến chiều nay đã xảy ra chuyện gì Hương vị quen thuộc nhất định là do Vân Trạch nấu rồi." Tươi cười ngồi vào bàn ăn, ngửi hương vị thân quen, Lam Duệ khẳng định, lúc này Vân Trạch khoác một thân âu phục màu trắng sạch sẽ tinh tươm, có điểm nào giống như vừa mới xuống bếp đâu. Đối với câu nói của Lam Duệ, anh chỉ hơi cười cười, mời Linh Lam chủ dùng cơm. Cô vẫn luôn đánh giá cao tài nghề nấu nướng của anh, so với những đầu bếp hàng đầu thế giới cũng không hề thua kém, thế nên bình thường ở nhà anh đều đích thân xuống bếp nấu ăn cho cô, không nghĩ đến hôm nay ở nơi khác mà anh cũng tự mình ra tay. Điều này thật sự khiến cô cảm thấy bất ngờ. Lặng ngạo nghe thế vậy không nói, sắc, sắc mặt có chút thay đổi, bắt đầu dùng cơm. Cho dù có muốn bắt bẻ như thế nào đi nữa, cũng không thể không thừa nhận, người đàn ông bên cạnh làm duệ này quả thật là hoàn hảo đến mức làm người ta không tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào. Sau khi làm Duệ dùng cơm tối xong đang lau khóe miệng Vân Trạch đúng lúc đứng ra Liền hỏi Sế chiều hôm nay làm Chủ khá mệt nhọc Có phải tối nay sẽ không trở về Câu hỏi không chút che đậy của Vân Trạch Khiến gương mặt của Lam Duệ mơ hồ trở nên đỏ ửng Mà người luôn tỏ ra lạnh lùng trước mặt người khác Như Lăng Ngạo cũng không khỏi bật cười Trước câu hỏi trần trụi của anh ta Không cần trở về Còn có chuyện cần giải quyết Hôm nay đã ở đây cả buổi chiều rồi Có làm việc nhiều việc phải làm lắm Một tuần sau là đến hôn lễ Vậy thì hình như là lễ Giáng sinh cũng sắp tới Vân Trạch chuẩn bị trả lời Thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên ai nấy khom lưng nghiêng người sang một bên Alo, Vân Trạch nghe Ừ, tôi biết rồi Chuyện này chờ sau khi hỏi Lam Chủ Tôi sẽ lập tức Thông báo tin tức cho cậu Trước tiên như vậy đi Về phần cô ta, xem xem có manh mối gì không Vân Trạch cúp điện thoại Lúc trở lại sắc mặt trông rất khó coi Làm chủ vừa nhận được tin tức Sakamamoto Mikako đã được cứu Bên chúng ta tổn thất 12 người Tay đang bưng tách trà Chợt dừng lại Nụ cười trên gương mặt từ từ biến mất Đáy mắt lóe lên một tia u ám Chậm rãi đặt tách trà trong tay xuống Đầu ngón tay khẽ lướt qua mép tách Đứng lên Em đi về trước đây Nếu như không có chuyện gì Trong khoảng thời gian này có thể sẽ không liên lạc thường xuyên Chuyện lớn nhỏ ở hôn lễ Một mình lăng ngạo anh giải quyết là được Nào đợi đã Bất chợt kéo tay của cô Lần này anh mơ hồ cảm thấy lo lắng Rồi lại bắt mình không cho phép Nhớ chú ý an toàn Không được cậy mạnh đấy Quay người lại khẽ hôn xuống bờ môi của anh Chớp chớp hàng lông mi dài Yên tâm em tự có chừng mực Nói xong cô rút tay về Cũng không quay đầu lại Xài bước một mạch ra ngoài đã thương người của cô, cướp đi kẻ thù của cô, bây giờ thật sự muốn đối đầu với cô đến cùng, gia tộc William, gia tộc Raymond, nhất định những người này cũng đóng vai trò không nhỏ trong đấy. Lam Dụy vốn muốn trực tiếp đi đến nơi xảy ra sự cố bất ngờ, nhưng một cuộc điện thoại từ đại bản doanh liền khiến cô giấy lên lửa giận cực điểm. Mấy ngày trước, Lam Triệt được cử đi thi hành nhiệm vụ trên một chiếc du thuyền sang trọng, mà chiếc du thuyền này lại không muốn đi theo lộ trình bình thường cố tình tiến vào tam giác Bermuda, một nơi cực kỳ thần bí. Từ sau khi nó đi vào hải vực Bermuda, ban đầu radar còn nhận được một chút tin tức, nhưng đến khi trời vừa nhọt chập choạng tối liền mất tín hiệu cho đến tận bây giờ. Tựa như vừa bốc hơi khỏi địa cầu. Thêm vào đó, tọa độ của chiếc du thuyền cũng biến mất khỏi màn hình định vị trên biển. Khi vừa nhận được tin tức này, cơn tức giận của Lam Rội lại càng tăng thêm gấp bội là điều dễ hiểu đem chuyện vốn đang muốn xử lý giao lại cho Vân Thanh, Vân Vũ, cô gọi Vân Lãng trở về ngay lập tức, thay đổi lộ trình đi thẳng về đại bản doanh ở Thượng Hải. Hiện giờ Mây Đen răng kín nhà họ Lam, những người làm việc ở bên ngoài cũng đã trở về đông đủ, ngoại trừ Lam Duệ còn đang ở trên đường về. Lão Thái gia nhà họ Lam chính là người lớn nhất trong nhà, dĩ nhiên mọi chuyện sẽ do ông làm chủ. Lúc này vợ chồng của Lam Thành cũng đang cực kỳ lo lắng Rồi lại không biết nên làm như thế nào Bọn họ chỉ biết đặt hy vọng lên người con gái của mình Lam Duệ Con bé là người thông minh cơ trí Nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp Chắc chắn có thể cứu được anh trai của nó Tướng quân Edward Tại sao nhiệm vụ lần này nhất định phải ủy nhiệm cho nó Lam Kính chống gậy lạnh lùng hỏi Tướng quân Edward là người lãnh đạo trực tiếp của Lam Triệt ở FBI Có rất nhiều nhiệm vụ ông ta đích thân ủy nhiệm cho Lam Triệt Lần này Lam Triệt gặp nạn Cũng do ông ta đến đây thông báo Người nhà họ Lam có thân phận như thế nào Bọn họ dĩ nhiên biết rõ Thân là chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Lam Lam Duệ Thủ đoạn của cô không phải là những người bọn như bọn họ có thể đối đầu được Lần này cũng nhân cơ hội Lam Duệ không ở đại bàn doanh Ông ta mới dám dẫn người đến đây Ban đầu Lam Duệ đã nói rất rõ ràng Tuyệt đối không được giao bất kỳ nhiệm vụ nguy hiểm nào cho Lam Triệt Ông ta cũng luôn nhớ kỹ, nhưng không hiểu vì sao lần này cấp trên cứ nhất quyết giao nhiệm vụ ấy cho Lam Triệt. Trước đó, ông ta đã suy đoán khả năng xảy ra tình huống xấu. Đi đến nơi đó, 10 lần thì hết 9 lần không thể trở về. Tam giác quỷ Bermuda bí ẩn, có ai nghe qua mà không sợ. Quả nhiên mới vừa đến nơi liền xảy ra hạ chuyện như vậy. Làm lão già, đây không phải là chuyện tôi có thể quyết định. Cấp trên đưa ra chỉ thị Nhất định giao nhiệm vụ này cho Lam Triệt Tôi tôi cũng đã phản đối Nhưng không có tác dụng Thực sự tôi không giao nhiệm vụ này cho cậu ấy Hơn nữa cá nhân làm thiếu già Cũng đồng ý mà Xoa xoa mặt Edward cảm thấy cực kỳ oan uổng Chuyện này rõ ràng không hề liên quan đến ông ta làm thường hử lạnh Người nhỏ Lam rơi vào tay các ông liền xảy ra chuyện Ông muốn đùn đẩy trách nhiệm à Ông nói thử xem Tại sao cấp trên của ông lại muốn đích thân làm triệt thi hành nhiệm vụ? Hay là các ông cho rằng hiện giờ nhà họ Lam rất dễ bắt nạt? Lạnh lùng cất giọng, làm dịch chậm rãi nói. Trái ngược với quan điểm của hai người kia, làm vũ lớn mật đưa ra nghi ngờ. Có phải có ai đó đứng đằng sau giật dây hay không? Edward lau mồ hôi trên trán. Người của gia đình này cũng quá nhiều đi chứ. Vấn đề này vừa mới kết thúc, liền nảy sinh một vấn đề khác. Cái này, chuyện này là bí mật quốc gia. Tôi, tôi không thể trả lời Bản thân Lam thiếu gia là thành viên của FBI Nên đã có sự chuẩn bị tốt về tư tưởng Làm lão già đồng ý cho anh ta đi Chẳng phải cũng đã nghĩ đến vấn đề này sao Anh lão tuyết Lam kính tức giận lên tiếng hung hăng chừng mắt nhìn ông ta Câu nói có phần lỗ mãng Khiến mọi người nhà họ Lam cả kinh Ngơ ngát nhìn ông Ông cũng bước ra từ thế giới đó Chẳng lẽ không biết sự đen tối bên trong nó hay sao muốn lừa ông cũng không biết tự lượng sức mình. Edward, tôi hỏi lại một lần cuối cùng, tại sao lại cho Lam Triệt đi làm chuyện nguy hiểm như vậy? Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi thế lực nhà họ Lam, nhưng tướng quân vẫn kiên trì giữ vững đạo đức của một người lính. Chuyện liên quan đến bí mật quốc gia, ông ta tuyệt đối không thể tiết lộ. Nghĩ đến đây, ông ta lập tức lấy lại bình tĩnh, kiên định nói: rất xin lỗi, không thể nói ra nguyên nhân của chuyện lần này nhưng đúng là Lam thiếu gia đã cam tâm tình nguyện thi hành chúng tôi tuyệt đối không ép buộc ông nói là anh ấy tình nguyện đâm đầu vào chỗ chết không có bất kỳ ai gây áp lực cũng không có bất kỳ người nào dùng lời nói để kích động anh ấy tướng quân Edward có phải hay không giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ vang lên phía sau vừa trầm thấp vừa khiến người ta hoang mang lo sợ không khí xung quanh lạnh lẽo khác thường làm rồi chị làm rồi Lam Kiệt nãy giờ vẫn im lặng như tờ, vừa nhìn thấy chị gái mình, đáy mắt lỉnh lẽo sáng, Ngay khi vừa nhận được tin, cậu bé vẫn một mực chờ cô trở lại, cuối cùng cũng đã về. Lam Duệ cởi bỏ áo khoác, thản nhiên ngồi xuống đối diện với ông ta, đối với việc toàn bộ thành viên trong nhà đã tề tựu đông đủ, cô cũng chẳng có chút phản ứng, biết rất rõ hiện giờ tâm tình của cô không tốt, bọn họ cũng không lên tiếng, chỉ hiểu được một điều một khi làm duệ đã ở đây, thì ngay cả người chết cũng phải hé môi. Tướng quân Edward trả lời câu hỏi của tôi. Nét mặt sừng sốt hiện rõ trên gương mặt khi trông thấy sự xuất hiện của cô, đại não như bị đóng băng. Tướng quân khiếp sợ, ngây ngốc ngồi yên một chỗ. Sau khi nghe làm duệ hỏi, mới chợt hoàn hồn, trực tiếp đối diện với gương mặt thanh tú của cô. Thế nhưng ngay cả một chút tâm tình cũng không nhìn ra được, ý cười nhẹ nhàng thoáng qua trên mặt. Nụ cười cô lạnh lẽo như băng đá. Làm đường ra, nói như thế nào thì chuyện này cũng là bí mật nội bộ của FBI. Thật sự tôi tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của các người. Mong làm đường ra đừng lên làm khó chúng tôi. Đối với câu trả lời của ông ta, Lam Duệ bỗng nhiên cười rộ lên. Giữa ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh, khẩu súng lục màu bạc quen thuộc đã nằm trong tay. Họng súng ghim thẳng vào chán người đối diện, lạnh lùng tàn nhẫn, cảnh cáo. Tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, là ai đã cử Lam Triệt đi làm nhiệm vụ lần này? Ông có thể lựa chọn không nói, tôi cũng không thèm phí thời gian, ông nên biết, tôi luôn không thích nói nhảm. Đây mới là diện mạo chân chính của Lam Duệ, cô chưa bao giờ để lộ bộ mặt thật của mình trước mặt những người nhà, lạnh lùng, vô tình, tàn nhẫn và khát máu, nụ cười thường ngày chỉ là một dạng ngụy trang, một dạng ngụy trang khá thành công. Edward khó tin nhìn người phụ nữ trước mặt Lại dám chĩa súng về mình Khi vừa ngẩn đầu Muốn gân cổ cãi lý Thì đập vào mắt ông ta là đôi mắt lạnh lẽo như dao Khiến ông ta hơi rùng mình Ánh mắt kia như ngầm cảnh báo Nếu đáp án của ông không thể làm cho cô hài lòng Thì e rằng hôm nay khó mà bước ra khỏi cửa nhà họ Lam Việc này do Diệm thông báo Hình như là nhận được chỉ thị của cấp trên cụ Cụ thể là người nào thì tôi không biết Họng súng vẫn nằm nguyên vị trí cũ Dường như đang cân nhắc độ tin cậy Trong lời nói của ông ta Mạng của ông Tôi tạm thời giữ lại Nếu như lần này tôi không mang được Lam Triệt trở về Vậy thì Vân Trạch tiễn khách Thu hồi súng Lam Duệ quay đầu lạnh lùng nói Lam Duệ còn nhất quyết muốn đi sao Lam Kính cao mày rất không tán đồng hỏi, chỉ còn lại mấy ngày nữa là đến hôn lễ của con bé mà lăng ngạo, bây giờ nó lại muốn đi đến nơi nguy hiểm như vậy, ông thật sự rất lo lắng. Lam Duệ chậm rãi ngồi xuống, con hiểu ý của ông nội, nhưng mà lần này con phải đi, về phần hôn lễ, làm phiền người nói giúp con hoãn vô kỳ hạn. Mẹ của Lam Duệ, Tô Tình lo lắng nắm lấy tay cô, ấm giọng nói: "Nguyệt, anh con sẽ không có chuyện gì, con không cần phải mạo hiểm như vậy." chỗ đó thật sự rất nguy hiểm những truyền thuyết về nơi đó trên thế giới này đã có rất nhiều mẹ thật sự mẹ lời đồn đại không thể tin huống gì mẹ phải tin tưởng con chứ thở dài một hơi làm thành đứng dậy nói làm dẹt cả nhà ai cũng biết con luôn tự mình đưa ra quyết định một khi đã quyết định chuyện gì thì không thay đổi thế nhưng bà vẫn luôn muốn không để con đi cho dù là vì tiểu triệt nó cũng tuyệt đối không hy vọng còn sẽ đi đúng vậy Nguyệt nơi đó thật sự đáng sợ không biết có bao nhiêu người đã bỏ mà cháu tính cho kỹ vào làm gì cảm giác Bé Muda hiện tượng nơi đó khoa học vẫn chưa giải thích em đi thì có lợi ích gì không nên chuyện gì cũng tự gánh vác chúng ta cùng là một người một nhà phải lên tin tưởng mọi người mới đúng Rút bàn tay ra khỏi tay tô tình Lam duệ đứng lên Lạnh lùng quét mắt qua mọi người đang có mặt tại đây Giọng nói lạnh lẽo có phần vang rồi Hiện giờ Ai mới là chủ nhân của nhà họ Lam Nếu như mọi người còn nhớ một chút phép tắc Thì nên biết Cái gì nên nói Cái gì không nên nói Từ khi tôi tiếp nhận nhà họ Lam đến nay Quyết định của tôi là mệnh lệnh Bất kỳ ai cũng không được chất vấn Ông nội Ngay cả người cũng vậy Lời nói trôi ra khỏi miệng Toàn bộ người nhà họ Lam lặng thinh Những lời ấy đánh ngay vào điểm mấu chốt Khiến cho họ không còn lời để phản bác Làm rồi Tốt lắm Trước hết cứ như vậy đi Chuyện này mọi người không cần nhúng tay vào Ai nên làm gì thì làm việc đấy Vân Trạch Dạ vâng Chuẩn bị tàu Hôm nay lập tức lên đường Vâng Nhìn sâu vào mắt bọn họ Làm dậy không thể làm gì khác hơn Cô tuyệt đối không thể để Lam Triệt xảy ra chuyện không may Tuyệt đối không Sớm biết kết quả như thế này Thì chắc chắn cô sẽ không đồng ý Cho anh mình trở về tổ chức một lần nữa Ở bên này Lăng ngạo bị lăng lão ông gọi về khẩn cấp Khi anh vừa mang nét mặt u ám bước vào Lại phát hiện cả mấy bậc trưởng bối nhà họ Lam Cũng ở đây Và lại sắc mặt trông rất kém Ông nội, bà, mẹ Ông nội Lam, bác trai, bác gái Lần này Chúng ta tới đây là vì hôn lễ xảy ra chút chuyện không may. Theo ý của Lam Duệ là e rằng hôn lễ sẽ bị trì hoãn một thời gian. Lam lão ông có phần áy nấy lên tiếng. Trì hoãn, cô lại đang để tâm chuyện gì đây? nhàn nhạt, nhạt gật đầu, lăng ngạo đáp. Con hiểu, có thể cho con biết nguyên nhân được không? Còn nữa, trì hoãn là trì hoãn bao lâu? Lam triệt xảy ra chuyện không may. Làm rẻ phải đích thân đi xử lý Về phần hôn lễ này bị trì hoán đến khi nào Thì con bé nói rằng vô kỳ hạn Vô kỳ hạn Làm chuyện xảy ra chuyện gì Không thể nào chỉ vì một chút chuyện nhỏ Mà cô lại nói ra lời như vậy Nhất định đây là chuyện rất nghiêm trọng Thế nhưng anh cũng cảm thấy có chút kỳ quái Trước đó ở chỗ của mình Rõ ràng là người của cô xảy ra chuyện Thế sao bây giờ lại nhảy sang chuyện khác Lam Thành thấy cha làm kính không nói, liền mở miệng thay. Cấp trên bất thình lình chỉ đích danh Lam Triệt, đi thi hành nhiệm vụ trên một chiếc du thuyền, mà chiếc du thuyền này lại đến tam giác Bermuda, hiện giờ đã mất liên lạc, đến nay vẫn chưa có tin tức. Nét bình tĩnh trên gương mặt chợt tan biến, bóng tối u ám đáng sợ như bao trùm cả gương mặt của Lăng Ngạo, đứng bật dậy, toàn thân toát lên hơi thở khiếp người, xông thẳng ra ngoài. À trẻ của bọn nhỏ để cho bọn chúng tự giải quyết. Chuyện chúng ta có thể làm chính là tin tưởng hai đứa nó mà thôi. Hiện giờ quyền lực tối cao đều nằm trong tay hai đứa trẻ, cho dù bọn họ có muốn nhúng tay vào cũng không được. Rốt cuộc, Lăng Ngạo cũng nhận ra trước khi cô rời đi, tại sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an như vậy. Cô lại muốn đến cái nơi đó, cái gì gọi là hôn lễ hoãn vô kỳ hạn, chẳng lẽ cô không có ý định sống sót trở về hay sao? Không được, anh tuyệt đối không cho phép Không cho phép đồng ý để cô mạo hiểm như vậy Ở trên máy bay Lăng lạo gần như điên cuồng gọi vào số điện thoại của Vân Trạch Thế nhưng không ai nghe máy Không biết đã gọi bao nhiêu lần Cuối cùng nhận được tín hiệu từ đầu dây bên kia Điều khiến người ta bất ngờ Chính là Lam duệ đích thần bắt máy Bây giờ em đang ở đâu? Lam Rệ, không cho em đi Em có nghe không? Anh không cho em đi Chú thích Tam giác Bermuda còn gọi là tam giác quỷ là một vùng biển nằm về phía tây Đại Dương Tây Đại Tây Dương đã trở thành nổi tiếng nhờ vào nhiều vụ việc được coi là bí ẩn, trong đó tàu thủy, máy bay, thủy thủ đoàn được coi là biến mất không có dấu tích. Cho đến nay vẫn có một số biến cố chưa được giải thích dứt khoát, vì thế trở thành cơ sở cho nhiều tác phẩm văn học và phim ảnh hư cấu. Trở lại câu chuyện. Im lặng một hồi lâu, cô cười nói: "Em vừa định gọi cho anh, không ngờ anh đã gọi trước." Nhưng mà lăng ngạo à Em phải đi làm triệt cần em Chuyện này không tránh khỏi có liên quan đến Nathan Andrew Em đã điều tra Hắn ta có tham gia vào chuyện này Nếu em đoán không sai Sau khi em rời khỏi Những chuyện tiếp theo sẽ nối đuôi nhau đến Nếu như anh thật sự không muốn em xảy ra chuyện Vậy thì em đem sau lưng của mình giao lại cho anh Hãy giúp em bảo vệ bình an ở phía sau Chuyện này không thể nhập làm một làm rẻ Dẫu cho em không tin vào những truyền thuyết kia Nhưng vẫn tồn tại đầy dễ nguy hiểm đã biết kẻ khác bày mưu, em còn muốn đi? có phải em không có đầu óc hay không? lăng ngạo, anh ấy là anh trai của em, thế nên dù có nguy hiểm cách mấy, em vẫn phải đi. nhân định thắng thiên, em không tin lam rồi em lại thua bọn chúng. lăng ngạo, coi như là em cầu xin anh. giọng nói trầm thấp ở bên trong mang theo một tia dây dứt cùng không nỡ, thế nhưng lại tràn đầy tự tin. Đầu óc đang suy nghĩ lung tung cũng dần dần trở lại bình thường, Lăng Ngạo thở hắt ra một hơi, giọng nói có phần khản đặc. "Làm rồi, Ngàn vạn lần phải trở về, nhất định em phải an toàn trở về." "Vâng." Vừa nói dứt lời, bên kia không chần chừ cắt đứt liên lạc, Lăng Ngạo lặng thinh cầm điện thoại, một hồi lâu, một lúc sau ngẩng lên, đôi con người tràn ngập tư máu, có một loại cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù, Nathan An Riêu, quả nhiên là hắn. Thật sự là khó lòng phòng bị Báo cho ngự phòng Gia tộc Andrew ở Italia Gia tộc William ở Anh Quốc Gia tộc Raymond ở Ai Cập Phòng ngự nghiêm ngặt Tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào Dạ Cô muốn nói xem Sau lưng mình giao lại cho anh Vậy nên chắc chắn Anh sẽ không để cho vợ mình thất vọng Còn về việc mạo hiểm lần này cô liên tục xem lời của anh như gió thoảng bên tai chờ sau khi cô trở về anh phải dành thời gian để dạy dỗ thật tốt đặt điện thoại xuống làm dậy hít sâu một hơi thay trang phục đi biển mà vân trạch đã chuẩn bị mặc trên người chiếc váy ngắn liền thân màu trắng bên ngoài một chiếc áo khoác quần trang đuôi én màu xanh đậm tất chân màu đen kéo quá đùi giày ống màu trắng cao đến đầu gối toàn thân phô diễn góc người hoàn mỹ Mái tóc đen nhánh được buộc cao đuôi ngựa, cả người toát lên nét hấp dẫn lạ thường. Kéo cửa khoang thuyền, Vân Trạch đang canh giữ ở bên ngoài, vừa nhìn thấy cô liền trực tiếp dẫn đầu về phía buồng lái. "Đã tra ra, thuyền du lịch mất tín hiệu liên lạc ở tọa độ nào chưa?" "Dạ, là ở 32.1 độ vĩ Bắc, 65 độ kinh tuyến Tây. Thời điểm du thuyền vừa vào đến tọa độ này, lập tức bị một loại sóng điện từ mãnh liệt quấy nhiễu. Lực triệt thiếu ra liên lạc với những người đó, tín hiệu liên tục bị đứt quãng." Sau đó hoàn toàn biến mất, tự như chưa hề xuất hiện trên thế gian này vậy. Ánh mặt trời ngày một phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên mặt biển, sau lại hát lên những chiếc quân hạm màu trắng bạc, cảnh sắc lung linh mê người. chiếc quân hạm của bọn họ vừa vặn nằm ngay chính giữa, hai chiếc còn lại giữ một cự ly tương đối, nhận nhiệm vụ bảo vệ ở hai bên. Ngoại trừ ba chiếc quân hạm, còn có hai chiếc tàu ngầm bên dưới đáy biển, sẵn sàng mọi tình huống bất ngờ. Làm chủ Nhìn thấy Lam Duệ đến, mọi người thơ gửi một tiếng rồi tiếp tục tập trung vào công việc, liếc mắt sang Vân Lãng đang cầm lái, Lam Duệ ngồi một bên, ngước mắt. Hiện giờ, chúng ta đang ở tọa độ bao nhiêu? Cách mục tiêu đó xa lắm không? Vân Trạch quét mắt lên màn hình radar trước mặt. Tọa độ hiện tại của chúng ta vừa đúng vào tuyến trên 30 độ vị bắc, 75 độ kinh tuyến tây. Hình như khoảng cách còn khá xa, cô cũng biết điều đó. Thời tiết trên biển biến hóa vô cùng khôn lường... Không thể mù quáng mà gia tăng tốc độ. Nhú mày, suy nghĩ một lát... Cuối cùng cô nói... Tăng vận tốc lên 16 hải lý một giờ... Cẩn thận quan sát một chút... Rồi mới quyết định tiếp. Vâng. Ba giờ sau... Quân hạm dần dần tiến vào tọa độ của chiếc du thuyền đã mất tích của Lam Triệt. Ngoại trừ mặt biển mênh mông bát ngát thì chẳng còn lại gì cả. Cô không hiểu... Một chiếc du thuyền đang di chuyển với lộ trình bình thường... Tại sao lại vô duyên vô cớ biến mất không thấy bóng dáng. Đây là loạt phim khoa học viễn tưởng ư. Cũng không tránh khỏi có chút huyền bí. Cho dù thật sự đã từng xuất hiện những hiện tượng khiến khoa học không giải thích nổi. Cô vẫn chưa tin. Chỉ là chuyện lần này có liên quan đến Lam Triệt. Cô không thể không dốc hết toàn bộ tinh thần. Trời xanh vạn dặm, Không nhìn ra được một tia kỳ bí ở nơi nào. Xuống đáy biển. Hít mắt nhìn sóng biển yên lặng Làm dậy nói Gật đầu một cái Vân trạch đi tới bên kia Bắt đầu hạ tàu ngầm Trên biển không tìm ra bất kỳ chút đầu mối nào Chắc chắn ở bên dưới luôn có gì đó Dĩ nhiên cô không hy vọng chiếc du thuyền này bị chìm Cho nên mới tìm không ra Nhưng đã lặn lội đến đây rồi Thì thà giết lầm còn hơn bỏ sót Chuẩn bị sẵn sàng Bây giờ bắt đầu đến Sau khi chuẩn bị xong xuôi Vân trạch ngẩn đầu nhìn màn hình khổng lồ trước mặt trầm giọng nói. Bên trong, máy định vị bằng sóng âm thanh truyền đến giọng nói của người bên trong tàu ngầm. Hiện giờ bắt đầu hạ xuống, tiến hành đếm ngược, đang ở vị trí cách mặt nước biển 100m, 200m dưới nước biển, không có gì khác thường, 300m, tất cả bình thường. Dưới biển, lam dậy không ngừng xoay xoay chiếc nhẫn, được con người đen nhánh nhìn chăm chú vào hình ảnh hiển thị trên màn hình, dường như muốn tìm hiểu cái gì đó. Nhưng thông tin chuyển đến từ máy bộ đàm ngoại trừ bình thường thì vẫn là bình thường, không phát hiện xác của bất kỳ chiếc du thuyền nào. Kết quả này khiến cô cảm thấy vui mừng lại vừa có chút thất vọng, mừng vì có lẽ chiếc du thuyền của Lam Triệt vẫn có thể đang ở đâu đó trên mặt biển, thất vọng vì lại để mất dấu. 4700m dưới đáy biển, tất cả đợi một chút, phát hiện điểm khác thường. Giọng má bình thản vừa trôi ra được nửa câu, ngữ điệu chợt thay đổi, hình như phát hiện ra cái gì đó. Nghe được lời nói của anh ta, Lam Duệ cũng không nhịn được, ngồi bật dậy, bàn tay gắt gao siết chặt lấy tay vịn ghế sofa, đôi mắt không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào màn hình định vị trước mặt, muốn xem rõ rốt cuộc nó là cái thứ gì. Nhưng đáy biển thật sự quá tối tăm, không có đầy đủ ánh sáng, miễn cưỡng lắm cũng chỉ nhìn thấy được hình bóng lờ mờ, thật sự không phân biệt được là vật gì. Sau khi tàu ngầm tiếp cận được vị trí, nương theo tia sáng yếu ớt từ thân tàu, bọn họ tạm thời nhận biết được nó là xác của một chiếc du thuyền khổng lồ, dựa vào những mảnh rêu và vết rỉ sét để lại trên thân, rõ ràng có thể nhìn ra được đây không phải là chiếc du thuyền vừa mới bị đám dạo gần đây. Ngón tay từ từ buông thõng, tâm tình bỗng nhiên được thả lỏng, mày thật không phải là chiếc du thuyền trở lam triệt. Gập ngón tay lại, nhịp nhàng gõ xuống mặt bàn, một tia trầm tư thoáng qua gương mặt Anh Tú làm chủ, thời tiết thay đổi. Giọng nói đượm chút nặng nề của Vân Trạch vang lên bên tai, quay đầu nhìn ra phía bên ngoài, quả nhiên vừa mới nãy còn tươi xanh trời xanh mây trắng, trong tích tắc liền chuyển thành một màu mây đen xám xịt, mang theo tia chớp kinh hoàng. Mặt biển yên ả không gió, sóng biển dần dần cuộn trào, đợt sau cao hơn đợt trước không chút ngừng nghỉ, nhanh chóng chuyển thành một cơn bão với gió lớn. Trái lại, quân hạm vẫn có thể duy trì trạng thái cân bằng. Không nên nỗi xảy ra sự cố trước tình huống bất ngờ này Dẫu làm dệ có điểm tính cách mấy cũng không khỏi Bị một màn trước mắt làm cho chấn động Vô duyên vô cớ đến không báo trước Mới vừa nãy vẫn còn sóng yên bể lặng Trời quang mây tạnh, trong phút chốc Đã cuồn cuộn phong ba Cô không phải là nhà khoa học Không thể nghiên cứu trước được nguyên nhân đến hiện tượng thời tiết này Hỏng bé rồi Mất liên lạc với tàu ngầm tất cả các liên lạc còn lại đều bị ngắt quãng, làm chủ, toàn bộ hệ thống đã bị nhiễu, quân hạm rơi vào trạng thái điều khiển tự động rồi. Giọng nói trầm thất pha chút hoảng hốt của Vân Lãng vang lên khiến cho Lam Duệ bắt đầu lo lắng, nhanh chóng đứng dậy, đi đến vị trí điều hành chính, đèn đỏ cảnh báo không ngừng lóe sáng khắp buồng lái, tiếng chuông báo động inh ỏi nối đuôi theo sau. Hỏa lực bắn tự động còn đúng 10 phút, làm chủ vụn hàm đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Bấy nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên Lam Duệ gặp phải tình huống quái dị như thế này. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ lâm vào hoàn cảnh đại loại như vậy, trừ huống chi là bây giờ. Thế nhưng cô tuyệt đối không thể từ bỏ, cũng không cho phép bản thân đầu hàng. Đẩy vân lãng ra, cô đích thân cầm lái, khởi động toàn bộ hệ thống chỉnh tay, bắt buộc phải tắt chế độ chế độ tự động. Làm chủ Hiện giờ nó đang rơi vào tình trạng vô thức rất mạnh mẽ Không có khả năng không chế được Tôi có thể nói Đó là có thể Nhanh lên một chút đi Quay đầu quát lên một tiếng Sự nghiêm túc trên gương mặt của cô Khó có thể diễn đạt bằng lời Liết nhìn đồng hồ đếm ngược Con dư lại 8 phút Tuyệt đối không thể chỉ hoãn thêm Tuy rằng tình huống đầy dẫy nguy hiểm kỳ dị Cô nhất định không thể trùn chân vân lãng, Anh tiếp tục cầm lái bằng mọi giá phải làm cho quân hạm di chuyển. Vân Trạch anh đi điều chỉnh thiết bị truyền tin, bất luận như thế nào cũng phải bắt được liên lạc với hai chiếc tàu ngầm dưới biển. Nói xong, cô đến đứng trước bàn điều khiển, đôi chân mày lá liễu thù lại, nhìn hàng dãy nút chẳng chịt như ma trận trước mặt, toàn bộ kiểm soát chế độ tự động, ư, hai tay thoăn thoát múa trên bàn phím, sửa đổi tình trình tự ở bên trong tranh giành quyền khống chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sóng gió bên ngoài mỗi lúc một lớn, sấm sét cùng với mưa to như thác đổ đánh thẳng vào quanh cụ thân quân hạ Chiếc quân hạm hồng dũng lúc này bất ngờ xuất hiện chấn động nhẹ, làm dệ có thể đoán ra được nếu như sóng biển cùng vận tốc gió lớn thêm một chút nữa. Thì dẫu cho quân hạm có kiên cố cách mấy, e rằng cũng không chịu nổi. Hiện giờ đang rõ ràng là mùa đông mà nơi này lại xuất hiện sấm nổ vang trời, quả nhiên rất kỳ lạ mồ hôi lâm dâm dịn ra trên chán cũng chẳng kịp lau liếc nhìn thời gian chỉ còn lại ba phút cuối cùng nếu như cô không thể chuyển toàn bộ chế độ tự động sang chỉnh tay thì kết cục của ba chiếc quân hạm chỉ có một chính là đào mồ tại nơi này không không được chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra đầu ngón tay nhanh chóng tăng nhanh vận tốc trí não không ngừng xoay vòng thở dần lặng lẽ trôi, chỉ còn 30 giây đếm ngược cuối cùng, hô hấp chợt dừng lại trong chốc lát, Lam Duệ tập trung toàn bộ tinh thần, nhìn chăm chằm vào bàn điều khiển trước mặt, dứt khoát ấn xuống một cái nút cuối cùng. Tiếng còi báo động cùng với ánh đỏ lập lòe dừng lại ở 10 giây sau cùng, lúc này, Vân Trạch đi đến bên cạnh cô. Cô cầm chiếc khăn tay nói: "Đã liên lạc được với tàu ngầm, ngược lại bọn họ không gặp phải sự cố gì cả, dưới đó bình yên." Tình hình trên mặt biển thật sự biến hóa khôn lường, đây không phải là hiện tượng siêu nhiên. Tôi tôi làm dậy vừa lau mồ hôi trên trán, vừa định mở miệng lại cảm thấy cả thân tàu chao đảo một cái, khiến cô suýt chút nữa đứng không vững. Đã xảy ra chuyện gì? Bất đắc dĩ nắm chặt lấy tay Vân Trạch, lấy đà đứng thẳng người. Thân tàu vẫn đang không ngừng lắc lư, cô luôn tin tưởng vào kỹ thuật lái tàu của Vân lãm, là chuyện gì đang xảy ra? Vân lãng quay đầu, quét mắt ra con sóng đang không ngừng dâng cao ở phía bên ngoài. Làm chủ, tình huống này không tốt. Nếu chúng ta còn tiếp tục ở lại đây, sẽ bị sóng lớn nhấn chìm mất. Suốt nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên chứng kiến sóng to gió lớn như cỡ này. Làm chủ, đề nghị của thuộc hạ là chính là lập tức rút lui thôi. Hoàn cảnh như thế, không cần Vân lãng nhắc nhở, cô cũng có thể nhìn ra nghiến răng, đôi mắt lạnh như băng, hơi trầm xuống, phất tay, toàn bộ rút lui. Thế nhưng đã rơi vào nơi này thì nào có cái chuyện rút lui dễ dàng như vậy. Toàn bộ thân của quân hạng tự như đang bị người ta kẹp chặt bốn phía, lắc lư kịch liệt. Người ở bên trong gắng gượng dựa vào thứ gì đó ở bên cạnh mình mới có thể giữ được thăng bằng. Tình huống bây giờ của bọn họ có thể nói là tiến thoái nữ, lưỡng nan. Vào lúc này, Lăng Ngạo đang ở New York, ngồi đối diện với ba anh em nhà họ Lam. Gương mặt bọn họ khó che giấu được sự nôn nóng Cùng với hốt hoảng. Điện thoại không gọi được Trước mặt hình không lên Toàn bộ giống như vừa biến mất Cái gì gọi là số điện thoại này không tồn tại Cái gì gọi là ngoài vùng phủ sóng Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Lạc ngạo Cậu có liên lạc được với bọn họ hay không Ba người Sáu con mắt nhìn chăm chầm, chầm vào người đàn ông lạnh lùng trước mặt Trong lòng hy vọng Có thể biết được một chút tin tức về tình trạng hiện giờ của Lam Duệ từ miệng anh. Cũng không thể trốn tránh. Để chấn an tâm tình hoảng loạn của bọn họ, đã hơn một tuần lễ. Trời ơi, em gái duy nhất của bọn họ đã biến mất ở cái nơi quỷ quái ấy rồi. Không có, tùy trường bị nhiễu, liên lạc không được. Thời điểm anh nói ra những lời này, nét mặt lạnh như gương trên có dấu hiệu giản nứt cô ta mới biết lúc anh nhận được tin tức ấy, suýt chút nữa anh đã lao tới, nhưng anh biết mình không thể, nhất định mình sẽ không bỏ qua cho Nathan Andrew. Nhưng nếu như không phải tên đàn ông đáng chết đó, cô ấy cũng không cần phải mạo hiểm như thế này. Chương 62: Đòn phản công của Lam Dụy. Tình huống ly kỳ trên biển thật sự chấn động lòng người, đã mấy ngày Lam Dụy chưa được chợp mắt. Nhìn lên tình hình phía trước, sắc mặt có chút khó coi. Rõ ràng đã sắp rời khỏi cái nơi quỷ quái này, nhưng quân hạm lại cố tình xảy ra vấn đề, thật sự không cho người ta được lấy một ngày tốt lành, không thể trì hoãn nữa rồi. Vân Lãng tăng tốc độ lên mức tối đa, tôi muốn một mạch xông ra. Âm thanh khàn khàn, nồng đậm giọng mũi, chứng tỏ hiện giờ cơ thể của cô sắp chịu không nổi. Cuối cùng thì cái gì cũng chưa từng nhìn thấy, đừng nói gì đến lam triệt. Ngay cả bóng dáng chiếc du thuyền cũng chẳng thấy đâu. Bọn vân lãng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, sắc mặt cũng rất kém. Đại khái là đây là lần đầu tiên sau một thời gian khá dài, bọn họ mới đụng phải chuyện thần bí khó giải quyết đến như vậy. Dẫu có mấy chục họng súng chỉ về phía mình, mặt họ cũng không chật vật như bây giờ thần kinh căng thẳng, cộng thêm trong khoảng thời gian này không ai được ngủ nghỉ, bọn họ gần như kiệt sức. Vâng, thuộc hạ hiểu. Hít sâu một hơi, hướng về phía máy bộ đàm nói: "Bây giờ bắt đầu đếm ngược, toàn bộ quân hạm chuẩn bị gia tăng hết tốc lực." 10, 9, 8. Bà ha, có chuyện gì? Gần đến thời điểm cuối cùng, thân của quân hạm chật rung lắc, mọi người trong phòng điều khiển gần như không thể đứng vững. Theo quán tính, cả người Lam Duệ bị ném lên lan can phía sau, phần lưng đau nhất làm trước mắt cô tối sầm lại, gắng gượng tập trung sức lực, trụ vững hai chân, hùng hăng nới lỏng chiếc cà vạt màu xanh dương, gởi nút cổ áo, cô tuyệt đối không thể nhận thua như vậy, tuyệt đối không thể nào, bất luận là nguyên nhân gì cũng không đủ làm cho cô đầu hàng. Tấm lưng chuyển đến đau rát dữ dội Lam Duệ nhíu chặt đôi mày, cố chịu đựng, bước nhanh đến bên cạnh vân lãn để tôi. Mặc dù tin tưởng năng lực điều khiển của Vân Lãng, nhưng hiện tại đang lâm vào tình huống bất thường, cô không thể để xảy ra sự cố. Vân Lãng quay đầu nhìn cô một cái, tránh người ra, năng lực điều khiển của Lam chủ hơn hẳn bọn họ, hiện tại cũng không phải là lúc để phô trương sức mạnh. Toàn bộ khoang điều hành, công việc bị rối bù cả lên, đây là lần đầu tiên mọi người gặp phải trường hợp khác thường như thế này, thế nên ban đầu quả thật có chút hoảng loạn nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh rất nhanh họ tin tưởng con làm chủ ở đây bọn họ nên tin tưởng ở cô làm rễ liếc nhìn mưa to sóng lớn ở bên ngoài hết sâu nói nói như vậy chỉ có thể đánh cược một lần thôi sống hay chết cũng phải xem rốt cuộc cô có bản lĩnh ấy hay không thông báo cho thủy thủ đoàn trên hai chiếc quân hạ còn lại làm theo chỉ thị sau 10 giây đến ngược mở ra cưỡng chế để tốc khí Vân Lãng ngẩn người, bỗng nhiên ngẩng đầu, Làm chủ, vậy vậy không thể lái được, nếu như mở ra thật sự có thể dẫn đến sự mất ổn định cho toàn bộ thân của quân hạm." Vân Trạch tắt ngang lời của Vân Lãng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua anh ta, trong mắt là một mảng yên tĩnh, "Vâng, tuần lệnh." Cũng chỉ có một ánh mắt liền khiến cho Vân Lãng bình tĩnh trở lại, gật đầu một cái, anh ta lập tức hiểu được hàm ý của bọn họ. Nếu như còn tiếp tục hào phí lời nói, không chỉ là vấn đề quân hạm mất ổn định, mà ngay cả lòng người cũng lung lay, còn có thể thuận lợi ra ngoài hay không cũng là một vấn đề. Làm chủ đang đánh cuộc, tự đánh cuộc với năng lực của chính mình. Điều duy nhất bọn họ có thể làm vào lúc này chính là cố gắng hỗ trợ cho cô. Mở ra cưỡng chế để tốc khí, cũng chỉ có quân hạ chủ phát lệnh mới có thể kiểm soát hoàn toàn, và cũng chỉ có làm duệ mới dám đưa ra mệnh lệnh sinh tử thật sự là hết cách mới sử dụng đến phương thức cuối cùng cũng là phương thức cực kỳ nguy hiểm tình hình hiện giờ quả thật đã bị dồn đến đường cùng mí mắt khép hờ đáy mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo lần này trở về phải dọn dẹp sạch sẽ mới được một con rồi cũng không thể bỏ sót đưa tầm mắt trở về bên bàn điều khiển trước mặt nhập chỉ thị một tiếng rắc rắc thanh thúy vang lên Bên tay phải của Lam Rệ xuất hiện một chiếc tàu gỗ nhỏ, đường kính khoảng chừng 50cm, một chiếc tên lửa đẩy màu bạc lặng lặng nằm ở bên trong. Từ khi quân hạm được nâng cấp cho đến bây giờ, cưỡng chế để tốc khí chưa từng được dùng đến. Đây là lần đầu tiên chỉ có mấy người bên cạnh cô biết. Quân hạm của nhà họ Lam đã được Lam Rệ cùng với những chuyên viên nghiên cứu thảo luận suốt một thời gian dài, bổ sung thêm một số chức năng khác biệt với những chiếc quân hạm của các quốc gia khác. Máy cưỡng chế để tốc khí Chính là một ví dụ điển hình Âm thanh lạnh lẽo máy móc vang lên giữa khoang điều hành Có xác định sử dụng cưỡng chế để tốc khí hay không Nhàn nhạt quét mắt lên bàn điều khiển Đưa tay không chút do dự ấn nút xác định Lúc này cô không thể trần chừ được nữa Tuyệt đối không thể để lỡ mất một phút giây nào Bây giờ tôi bắt đầu đếm ngược thời gian 10 9 Dưa tay lên vẻ mặt chấn định nắm lấy cần tên lửa Thản nhiên chờ nó nhảy đến con số cuối cùng. 3, 2, 1, chuẩn bị hoàn thành. Nương theo âm thanh cứng ngắc của máy móc, làm duệ nắm chặt tay lại, tay phải dùng sức chợt đem cần đẩy trong tay đẩy tới đỉnh cao nhất. Cả thân quân hạn rung lắc kịch liệt, rồi sau đó tựa như tên vừa rời khỏi cung, thoát khỏi gông cùm xiển xích, phóng vọt về phía trước. Thân của hạm có chút mất ổn định, làm duệ mặt không đổi sắc, nắm vững lấy bàn điều khiển. Mãi cho đến khi thoát khỏi nơi quỷ quái hành hạ bọn họ suốt một tuần lễ vừa qua Ước chừng gần 10 phút Mặt biển từ từ lấy lại được sự bình lặng vốn có Trời đầy mây đen cũng dần dần tàn đi Như chưa từng xuất hiện qua trước đó Đóng máy cưỡng chế để tốc khí Ba chiếc quân hạm chậm rãi rừng ở trên mặt biển tĩnh lặng Chuyện gì vừa xảy ra Mọi người không ai rõ ngọn ngành Làm sao mà lại kỳ bí đến như vậy vừa tránh được một kiếp, làm dệ cũng chẳng hề tỏ ra vui mừng. ngược lại, gương mặt càng trở nên u ám. đến đây một chuyến, chẳng điều tra được gì, thậm chí còn suýt chút nữa đánh mất luôn cả sinh mệnh của mình. thật là đáng giận. sắc mặt rất kén, tựa vào thành ghế sofa, tìm thấy đường sống từ trong chỗ chết, cảm giác như vừa được bị chết đi sống lại vậy. làm chủ, có phải người nên đi chợp mắt một chút hay không? Vân Trạch đứng ở bên cạnh cô, khàn giọng đề nghị. Âu phục màu trắng luôn luôn tươm tất chỉnh tề Ngoại trừ dính lên một ít vết bẩn Mái tóc có hơi hỗn đột Nhưng những cái khác đều chẳng có dấu hiệu nhếch nhát Lắc đầu một cái Rời tầm mắt ra khỏi người anh Hiện giờ tôi làm gì còn tâm trạng để nghỉ ngơi Tung tích của Lam Triệt vẫn còn chưa rõ Làm sao có thể nghỉ ngơi Trần chuyển tầm mắt qua Vội vàng nói Anh đi liên lạc với bọn họ Đã lâu như vậy chưa hề thông báo tin tức Nhất định bọn họ đã mơ hồ nhận ra hoàn cảnh của chúng ta Nếu họ làm ra bất kỳ động tĩnh Quyết định điên cuồng gì Cũng không tốt Vân Trạch Anh nhanh lên Nhanh lên một chút Đi liên lạc với bọn họ đi Ngẫm lại cũng đúng Vân Trạch lập tức gật đầu Được Bây giờ thuộc hạ lập tức đi Thật sự là quá mệt mỏi Thời điểm Vân Trạch nghiêng người sang Làm duệ xoa đầu lông mày Nét mệt mỏi bao trùm cả khuôn mặt Đến khi Vân Trạch nói chuyện điện thoại xong Ngoảnh đầu lại Cô đã ngủ thiếp đi từ bao giờ Nhưng đầu lông mày vẫn nhíu thật chặt dường như vẫn chưa yên giấc hẳn là lam chủ rất muốn gặp lại người ấy mấy ngày nay đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết nhất định lam chủ đã kiệt sức anh vươn tay muốn xoa nhẹ lên má cô nhưng lại bất chợt rụt tay về anh còn nhớ cô đã từng hỏi mình có phải một ngày nào đó anh sẽ rời đi hay không nếu như có người nào đó để nhớ thương có phải sẽ không chút lưu luyến mà rời khỏi cô Thật ra thì anh rất muốn nói cho cô biết anh sẽ không rời đi bởi vì người anh nhớ thương duy nhất vĩnh viễn chỉ có một mình cô. Nếu đã được ở chung một chỗ với người mà mình thầm thương trộn nhớ, anh nên biết cái gì gọi là đủ mới đúng. Thế nhưng càng ngày lại càng cảm thấy bất mãn, anh rất rõ tình cảm mà cô dành cho lăng ngạo cũng biết mình có thân phận như thế nào, chỉ là ở trong lòng anh. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót Vân Trạch đi ra khỏi khoang điều hành Đứng trên bong tàu Ngắm nhìn quang cảnh trời biển yên bình Rất đau khổ phải không Vân Lãng đi tới vỗ vỗ bả vai anh Là anh em vào sinh ra tử từ lâu như vậy Làm sao lại không nhìn ra tâm tư của Vân Trạch Chỉ là người này thật sự cất giấu quá kỹ Bọn họ cũng không tiện nói Muốn yêu thương không dám ngỏ lời Cái cảm giác này rất là vô cùng đau khổ Vân Trạch tươi cười đứng thẳng người nói đau khổ ngược lại tôi không thấy như vậy tình yêu chân chính không phải là bất chấp tất cả để khiến đối phương ở lại bên mình mà là muốn đối phương được hạnh phúc đấy mới thực sự là hạnh phúc thật sự Vân Lãng cười lạnh nói thanh nhìn của cậu thật là thâm sâu rất tốt chỉ cần trong lòng rõ ràng là được rồi đôi tay nắm lại thành quyền nhìn có vẻ rất nặng nhưng thật ra lại rất nhẹ rơi vào trên bả vai của Vân Lãng ánh mắt khôi phục lại nét thong dong ưu nhã như ban đầu Thật sự chính là anh em tốt Mấy ngày nay suýt chút nữa Chúng ta phải đi xuống gặp Diệm Vương Làm anh em Cảm giác đồng sanh cộng tử Quả là không tệ Cậu á Cậu chấm dứt cái việc đó đi Thụt lùi về phía sau hai bước Sau đó cau mày lại Nhìn trời trong nắng ấm ở bên ngoài Nếu như không tự mình trải nghiệm Căn bản tôi sẽ không có cách nào tin tưởng Tất cả những chuyện xảy ra đều là sự thật Nếu như ban đầu triệt thiếu gia cũng gặp phải tình huống như vậy Mà nói thì Vậy thì quân hạng của chúng ta kiên cố như thế mới có thể trải qua tình hình nguy hiểm vừa rồi Có thể gắng ngựa sống sót qua ngày Thế nên chỉ bằng một chiếc du thuyền xa hoa bình thường Kết quả có thể hiểu được Vân Trạch cũng cố nén nụ cười trên mặt Nhìn người đang ngủ thiếp đi vẫn cứ nhíu chặt chân mày trầm giọng nói Cũng không thể nói như vậy Không hẳn đã gặp phải tình huống như chúng ta Dưới đáy biển cũng không thấy xác của du thuyền Cũng không thấy thi thể Có lẽ... có lẽ bọn họ vẫn chưa chết Triệt thiếu gia nhất định còn sống Rất tốt Nhất định là như thế Gớm Lỡ mình dối người Lạnh lùng quét mắt nhìn anh một cái Vân Lãng đi đến bên bàn điều khiển Chuẩn bị lái trở về Gương mặt vô cảm nhìn mặt biển bát ngát mênh mông Trong lòng của Vân Lãng cũng hy vọng Những lời của Vân Trạch nói là thật Nhưng không có cách nào để lừa gạt bản thân Chuyện này thật sự quá thần bí Có thể sống sót ra khỏi nơi ấy Quả thực là nói chuyện viền vông Anh là người theo chủ nghĩa lý trí Sự thật nằm ngay trước mắt Anh tuyệt đối sẽ không làm ra cái chuyện Tưởng tượng nhàm chán Biết rõ là không thể nào Còn phải cố nghĩ sang hướng khác Đây không phải là tác phong của anh Cho dù là Lam chủ Anh cũng tin chắc chắn rằng Chắc chắn cô biết làm như thế nào cho phải Thông báo mọi người Ở đại bản doanh làm triệt không rõ tung tích Vân lãng chợt quay đầu Đã thấy Lam duệ xoa đầu ngồi dậy Mái tóc dài che khuất nửa gương mặt Khiến người ta nhìn không rõ rốt cuộc lúc này Về mặt của cô trông như thế nào Không phải chết Mà là không rõ tung tích Vâng Vân Trạch gật đầu đồng ý Thông báo cho Vân Thành và Vân Vũ Gửi thêm mời Mời lão đại của gia tộc Raymond và gia tộc William Từ trên sofa đứng lên Giữa hai hàng lông mày của Lam Duệ nổi lên sát khí tàn độc Còn nữa Đừng quên mời giáo phụ Andrew Là vì cô trần trừ cho nên mới phát sinh nhiều chuyện như vậy. Không sao, không hề gì. Lần này, tất cả các món nợ được tính toán sẽ vào một lần. Lúc này, cả người của Lam Duệ toát ra sự nguy hiểm vô ngần. Từ khi cô đón nhận là họ nhà họ Lam đến nay, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Anh trai của cô, người thân của cô lại biến mất bởi chính bàn tay của mình, sống chết không rõ. Vốn dĩ cô còn muốn tiếp tục chờ đợi thêm một thời gian nữa Đợi đến khi thời cơ chiến mùi Nhưng hiện tại không cần Cô muốn cho bọn chúng biết Kết quả của việc dám chọc giận cô là như thế nào Sau khi rời khỏi khoang điều hành cùng với Vân Trạch Lam Rệ đứng hóng gió biển Đôi tay nắm thật chặt trên lan can lạnh thấu xương Giọng nói trầm thấp Sau khi trở về Những chuyện gặp phải trên biển Một chữ cũng không để lộ ra ngoài Vâng thuộc hạ hiểu Những chuyện bản thân không, mình có thể khó giải quyết, tự nhiên không cần phải nói tường tận. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất chính là xử lý mấy kẻ to gan lớn mật kia. Ngày mùng 3 tháng 1, một đám người làm rệ đặt chân lên bờ, gần như vào thời khắc đó, lăng ngạo chạy tới bên cạnh cô. Nhìn thấy sắc mặt cô chợt đông lạnh khó coi, liền đoán ra ngay, nhất định chuyến đi vừa rồi không được chót lọt. Dòng dã hơn một tuần lễ, bọn họ không thể liên lạc với nhau, cũng không biết rốt cuộc đám người của Lam Duệ đã gặp phải những chuyện gì. Có thể hiểu, bọn họ đã lo lắng như thế nào. Không đi nghỉ ngơi, mà trực tiếp nhìn vào Lăng Ngạo, lông mày hơi cao lại nói. Lăng Ngạo, em có chuyện muốn nói với anh. nhíu mày, Lăng Ngạo gật đầu, anh rất muốn biết chuyện gì lại khiến cho cô phải khẩn khoản mở lời với mình như vậy. chương 63 Dạ yến Las Vegas Casino Las Vegas Vẫn ồn ào náo nhiệt như trước Cũng không bởi vì sự vắng mặt của Lam Duệ Mà có bất kỳ thay đổi nào Nghiêm nét mặt trở lại nơi này Ngay cả vẻ mặt trước nay vẫn tươi cười Dù có chuyện gì xảy ra Cũng không có cách nào duy trì nữa Gương mặt u sầu Ngập trong tội lỗi Khó coi vô cùng Mấy người nhà họ Lam đều biết là vì nguyên nhân gì Tự nhiên cũng không dám hó hé Để đâm đầu vào chỗ chết Tất cả ngậm chặt miệng, cúi thấp đầu đứng một bên. Ngồi trên ghế sofa, lăng ngạo mí môi ngồi xuống đối diện với cô. Bọn Vân Trạch, Âu Liêm cũng rất biết điều, đứng một bên. Hai lão đại còn chưa mở miệng, kẻ bè dưới như bọn họ cũng không thể lên tiếng trước. Chỉ chờ Lam Duệ. Chầm mặc hồi lâu, Lam Duệ thở hắt ra một hơi, rốt cuộc ngẩn đầu nói. Vân Thanh, chuyện mình giao cho cậu xử lý, bây giờ ra sao? Chừa tay cầm lấy một gói thuốc trên bàn, mở ra rút một cây, vân trạch đốt thay cho cô rồi lại lùi về phía sau. Tất cả đã được mời, ba ngày sau tại casino Las Vegas vào ban đêm. Vội vã ngẩng đầu nhìn Lam Dạ đang ngồi trên ghế sofa, đưa lưng về phía bọn họ, vân thanh nhanh chóng trả lời. Sương khói lượn lờ, vẻ mặt cô có phần mông lung khi những tâm trạng buồn bực Theo thói quen, cô sẽ châm một điếu thuốc, nhìn nó lặng lặng cháy rụi trong tay mình mà không hề chạm môi lấy một cái. Ừ, tôi biết rồi. Ba ngày sau, tính theo thời gian cũng không phải là quá muộn, mà cũng không hẳn là quá sớm, vừa vặn, làm dễ dơ tay, rung rung tàn cho từ điếu thuốc trong tay. Chuyện lần này đã điều tra như thế nào? Tuy rằng đã sớm biết chuyện này có liên quan đến Nathan Andrew, nhưng có thể nói... Nói như thế nào thì cô vẫn cần biết nguyên nhân rõ ràng Cũng không thể để người như cô rơi vào trạng thái u mê vô định Vân Trạch quét mắt sang người bên cạnh Mở miệng Dạo gần đây Andrew có tiếp xúc với một tổ chức bí ẩn Hình như đây là thế lực sau lưng gia tộc William và gia tộc Raymond Đã từng đàm phán trước đó Trên một vài khía cạnh vẫn có chút tương tự Dựa vào những thông tin đã thu thập được Tổ chức bí ẩn này chính là kẻ đầu sỏ Đã gây ra không ít tổn thất nối tiếp nhau cho nhà họ Lam dạo gần đây Bọn họ đứng đằng sau thao túng tất cả, tìm hiểu đối tác thích hợp để chúng hưởng lợi từ bên trong. Andrew bắt đầu tiếp xúc thường xuyên với bọn chúng từ đầu tháng trước, sự kiện lần này cũng có liên quan đến hắn. Một hơi nói ra hết những thông tin mà mình giao cho cấp dưới điều tra trong khoảng thời gian gần đây, kết hợp với những gì mà anh đã biết, trình bày ra toàn bộ, mặc dù những tin tức này có phần khiến người ta khó tin. Lúc anh vừa trông thấy cũng ôm một bụng hoài nghi Nhưng sau khi điều tra trên rất nhiều phương diện Thời điểm anh xác minh được rõ ràng Tâm tình cũng buông lỏng không ít Chỉ ít coi như cũng mang được kẻ thù này Từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng Tuy rằng đã sớm đoán được kết quả như thế này Nhưng khi chính tay mình nghe được lại là một chuyện khác Ném tàn thuốc trong tay vào chiếc gạt tàn Đầu ngón tay gõ nhịp nhàng trên mặt bàn Chầm chậm trầm ngâm một lát Quay đầu lại hỏi thế thì tổ chức bí ẩn đó rốt cuộc là cái gì đôi môi mỏng mấp máy vân trạch ngẩng đầu nhìn sự kiên định trên gương mặt cô cuối cùng mở miệng là một tổ chức lấy việc buôn bán ma túy làm chính nhanh chóng phất lên trong vòng một năm qua phạm vi hoạt động của bọn chúng chủ yếu vẫn ở tam giác vàng cho nên chúng ta chưa từng để ý đến âu liêm đứng sau lưng lang ngạo chợt cười lạnh <cười> kinh doanh ma túy như thế nào mà lại có thế lực lớn như vậy Động não và cũng dám động đến một gia tộc lớn như là nhà họ Lam Quả thật rất khó làm cho người ta tin Việc buôn bán ma túy có sinh sôi nảy nở cách mấy Cũng không thể có đủ năng lực để đối đầu với nhà họ Lam Mà thế lực kia lại hết lần này đến lần khác Hành động xuôn sẻ, Thậm chí còn khiến cho Lam gia phải ngậm bồ hòn làm ngọt không ít lần Làm sao mà không khiến người ta cảm thấy buồn cười Rồi sau đó lại thấy rất khó tin Những lời ra khỏi miệng của Vân Trạch cũng không đủ để cho bọn họ hài lòng. Hiện giờ, bọn họ chỉ muốn một nguyên nhân duy nhất, cái gì có thể khiến cho bọn chúng to gan lớn mật như vậy. Kinh doanh ma túy là nguồn thu nhập chủ yếu ở ngoài sáng, trên thực tế bí mật bên trong đó chính là buôn bán nội tạng người, lấy phương thức vô nhân đạo này để thu lợi nhuận. Vân Trạch dừng lại, lời của anh ngoại trừ hai người như Lam Duệ và Lăng Ngạo, sắc mặt những người còn lại đều biến đổi anh vẫn duy trì sự điềm tĩnh như cũ, tiếp tục nói. "Fines, người của Fines bất luận là hành hạ tra tấn thế nào, đều làm như không có một chút cảm giác, rất khó cậy miệng, đơn giản là không muốn tiết lộ bất kỳ thông tin nào về tổ chức Fines này, đây mới là điều khó hiểu." Đáy mắt lé lên một tia khó nắm bắt, làm rựe sắc mặt tối tăm liếc nhìn Vân Trạch, xoay người phất tay nói, "Đợi lát nữa cho Vân Thành ra xe một chút, những người kia tự nguyện không nói hay là bởi vì những nguyên nhân gì khác. Vâng, thuộc hạ hiểu. Trong lòng của Lam Duệ mơ hồ có linh cảm xấu, không có được câu trả lời thỏa đáng, cô cũng không tiện nói gì thêm, dù gì Lăng Ngạo vẫn còn ở đây. Mọi người ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Lăng thủ lĩnh. Đứng lên, nhìn vào mặt lạnh lùng của Lăng Ngạo, gương mặt từ nãy đến giờ vẫn u ám như mây mù, cuối cùng cũng lóe lên vài tia nắng khẽ mỉm cười. "Đi thôi." lên thư phòng nói nhấn Mi ngược lại lăng ngạo cũng không nhiều lời, nhàn nhạt quét mắt nhìn nụ cười của cô, như có ý nhắc nhở anh biết là em giả vờ cười rồi. Đi lướt qua người cô, thẳng lên lầu 2. Bất đắc dĩ thu hồi nụ cười khó coi trên mặt, mới vừa rồi đáy mắt của anh mang theo một tia không vui, cô nhìn thấy rõ, nếu người ta biết nụ cười của mình giả tạo như vậy, thế thì cô cũng không cần thiết phải giả bộ thêm nữa. Ở trong thư phòng, Lăng ngạo rót cho mình một ly brandy Chờ cô mở miệng Đối với hành động của anh Lam Duệ chỉ biết mấp máy môi Hình như bọn họ còn chưa kết hôn thì phải Sự kiện mạo hiểm trên biển Chợt thoáng qua trong đầu Đáy mắt lé lên một tia thâm sâu Làn môi mỏng hé mở Ba ngày sau em mời những người đó đến Chỉ hy vọng lăng thủ lĩnh có thể thuận tiện Đem quân kiểm soát hải vực Canada Cùng với việc nắm giữ quyền khống chế trên không Em không muốn trong khoảng thời gian này Có một vài con rán hay côn trùng không biết điều nhảy vào quế giày. Em sẽ đối phó với bọn họ à? Không phải là câu hỏi, mà là khẳng định. Lam lăng ngạo hiểu rõ tính tình của cô. Mấy tháng nay, hết lần này đến lần khác nhà họ Lam bị cản trở, cô chưa từng chính thức đáp trả. Không phải là vì sợ, mà là vẫn chưa chạm đến ranh giới cuối cùng. Lòng hữu nghịch lân, điểm yếu của Lam Duệ chính là những người bên cạnh cô, còn điểm yếu của anh lại là những người đó, hết lần này đến lần khác đi khiêu chiến, bây giờ còn khiến cho anh trai của cô bắt vô âm tín, nếu như cô không phản đòn thì sẽ không còn là Lam Duệ mà anh từng biết, chỉ có điều, trái với quyết định phản kích, anh càng muốn biết rõ hơn về kế sách của cô. Đáy mắt u ám của Lam Duệ hiện lên tăm tối, Lăng lão hiểu rõ, về cô cũng giống như cô hiểu anh vậy, chỉ cần một câu nói Cô cũng hiểu anh đang muốn biết về kế hoạch của mình Đưa tay rót cho mình một ly Đặt đến bên môi Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch Casino Las Vegas Em mời bọn chúng đến hoang lạc một đêm Đây là lần đầu tiên em hào phóng mời khách như vậy Lăng thủ lĩnh có muốn thử một chút không Lão đại của các thế lực hắc đạo từ khắp nơi trên thế giới Tề tự về đây vui đùa Thử vận may Thế nào Cô cũng không có ý định nói ra toàn bộ kế hoạch của mình Người thông minh như anh cho dù không nói cũng biết, nhưng những lời vừa rồi kỳ thực đã phơi bày tất cả hàm ý. Người có chút đầu óc cũng biết, lời mời bất thường của nhà họ Lam vào lúc này nhất định không phải là muốn vun đắp tình cảm. Những chuyện xảy ra đến với nhà họ Lam dạo gần đây, có thể đói là một phen náo nhiệt, bất luận là hắc đạo hay bạch đạo, cơn gió lốc này cũng đã càn quét khá lâu, nếu như không kịp thời thu dọn sạch sẽ, tiêu diệt triệt để đối với bọn họ. Hoàn toàn không có lợi Lăng ngạo Ngó chừng động tác của cô Đáy mắt lóe lên xúc cảm lạ thường Môi mỏng khẽ nhất Rất chờ mong Rất chờ mong đêm ấy Chờ xem số phận của mấy lão già kia sẽ đi về đâu Chờ đợi sự phản kích của cô Lăng ngạo Anh có thể đảm bảo trong khoảng thời gian này Không có bất kỳ kẻ nào vượt qua khỏi tầm kiểm soát của anh Làm bất kỳ chuyện gì Điều em muốn chính là sự đảm bảo này Chật ngẩn đầu, đôi con người đen nhánh lẳng lặng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu mà chẳng ai nói gì. Anh đột nhiên cầm ly rượu uống sạch, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh cô, từ trên cao nhìn xuống. Như vậy, em có thể đảm bảo không để mình bị thương chứ. Lam dậy ngẩn đầu, không rõ nguyên do nhìn anh. Lúc này dường như giữa hai người không có gì gọi là thần giao cách cảm. Tại sao câu nói của anh lại làm cô cảm thấy có chút kỳ quái, khẽ nhếch môi, nhúc nhích cơ thể. Đương nhiên, nếu như lại bị thương, chẳng phải là bôi nhọ vào mặt em sao? Lời của cô chẳng những không làm cho anh chuyển rời tầm mắt, ngược lại còn khiến cho gương mặt của anh trở nên khó coi, mất tự nhiên sở chốt mũi. Có phải là cô đã đắc tội với anh lúc nào rồi không? Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, thật sự làm cho cô hơi khó hiểu. Chợt vươn tay, xuyên qua dưới nách cô, nhân cơ hội cô chưa kịp phản ứng, ấn vào ngay sau lưng. Động tác bất thình lình xảy ra vào thời điểm cô còn chưa kịp chuẩn bị Vết thương sau lưng vẫn chưa được xử lý Bị bàn tay to lớn này ra sức ấn một cái Thiếu chút nữa làm cô nhảy dựng lên khỏi ghế sofa Giờ phút này, cái gì ưu nhã, cái gì thong rong, cái gì bình tĩnh Toàn bộ cũng không biết bị ném tới đảo chim từ bao giờ Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc trắng bạch không còn giọt máu Nhăn nhúm lại trông rất khó coi Lấy bàn tay đang bấu chặt vào hai cánh tay của anh Hùng hăng cắn môi dưới để lộ hàm răng trắng tinh, cực kỳ giận dữ. Lăng ngạo, anh có phải tính giết người hay không? Đau chết đi được. Lời nói cuối cùng thoáng qua một chút uất ức, mơ hồ mang theo một tia hờn dỗi Đối với hành động chẳng hề thương hoa tiếc ngọc của anh, rõ ràng rất bất mãn. Đã sớm biết phía sau lưng của cô có gì đó không đúng, quả nhiên là không sai. Lăng ngạo nghiêm mặt, lấy tay ra khỏi lưng cô, động tác tuy thô lỗ nhưng cũng không kém phần cẩn thận. Kéo cô ra khỏi ghế sofa từ thư phòng trở về phòng ngủ cởi đêm lại tiếp tục điên cuồng tại Rome Italia giá phủ Andrew với mái tóc bạch kim đặc trưng vẻ mặt vô tình nằm trên ban công của lầu 2 cầm trong tay tấm thiệp mời mạ vàng làm duệ muốn mời dạ tiệc tại Las Vegas Andrew biết Bữa tiệc này nhất định tràn đầy bẫy rập, mục đích rất rõ ràng, mới vừa tìm được đường sống từ trong chỗ chết ở Bermuda mà lại dám dẫn sói vào nhà ngay tức khắc, hẳn là lên ca ngợi lòng dũng cảm của cô mới phải. Lắc qua lắc lại ly rượu đỏ tươi, đáy mắt xanh lục thoáng qua một tia tà ý, vẻ mặt xấu xa tràn đầy mị hoặc, làn môi vốn dĩ hơi đỏ nhuộm đẫm màu rượu, li ti như tơ máu, yêu dị khác người. Giáo phụ không thể đi. Người thân cận nhất bên cạnh Andrew, Pitlin, ở bên trong con ngươi màu rám nắng của anh ta khẽ lé lên một tia bất đồng, đầy rõ ràng là một cái bẫy. Người hơi thông minh một chút đều biết không thể đi. Andrew mở tấm thiệp mời, cười híp mắt. Nếu như là một lời mời thông thường, dĩ nhiên là tôi muốn đến thì đến, không muốn thì sẽ không đi. Nhưng mà cậu đã quên thế lực của nhà họ Lam ra sao rồi à? Rất ít khi nhà họ Lam mời người khác, hoặc giả có thể nói đây là lần lần đầu tiên lam duệ gửi thiệp mời về tình về lý thì bất kỳ người nào cũng không thể cự tuyệt không phải là không thể cự tuyệt mà là không có cách nào để cự tuyệt biết rõ ràng là một cái bẫy một khi đã đi cũng rất có thể không có đường ra nhưng tin chắc rằng thời điểm hai người kia nhận được thiệp mời nhất định là không dám không đi đây mới là thủ đoạn của lam duệ trần trừ lâu như vậy cố tính bắt đầu quét dọn những kẻ sức sược làm càn trên đầu mình sao? chỉ là trong này bao gồm có bản thân hắn hay không? pitlin khẽ nhíu mày, giáo phụ ngài động tay động chân vào chuyện của lam triệt. mặc dù chuyện này cũng không phải nhưng với năng lực của lam đương gia dĩ nhiên sẽ tra ra chuyện này có liên quan đến ngài. lấy tính cách của lam đương gia e rằng sẽ gây khó dễ cho ngài. <cười> yên tâm, Andrew đem tấm thiệp mời trong tay đặt vào tay hắn. Chậm rãi đứng lên Tư thế ý duỗi lưng Cho dù chuyện này đúng là tôi làm Hiện giờ Lam Duệ tuyệt đối sẽ không đối phó với tôi Hai lão già kia cũng ngồi trên vị trí ấy khá lâu rồi Quả thật cũng nên thay đổi thôi Cục diện thế giới cứ giữ khư khư như thế này Có vẻ hơi nhàm chán Tôi rất chờ mong cô ấy mang đến cho mình Một sự ngạc nhiên không báo trước Nói vậy mới không uổng phí cái giá lớn Mà tôi đã bỏ ra để cho bọn họ Không thể cử hành hôn lễ đúng kỳ hạn Sắc mặt của Pitlin có phần ngừng động, tuy rằng giáo phủ rất tự tin, nhưng hắn lại lo lắng về sự hợp tác giữa nhà họ Lam và nhà họ Lăng. Hậu quả như thế nào cũng dễ dàng nghĩ ra được, xem ra hắn phải lo liệu thật tốt từ trước. Vừa định đi ra ngoài, giọng nói có phần u ám của Andrew từ sau lưng truyền đến. Cậu đi báo cho Fianette, việc hợp tác giữa Andrew và bọn họ đến đây chấm dứt. Nếu như bọn họ không tân thủ giao ước, vậy thì tôi cũng không cần thiết phải nói nhiều với họ vâng, Pitlin đi ra ngoài, trên ban công chỉ còn lại một mình Andrew, mái tóc bạch kim bị gió thổi lất phất trông có vẻ lộn xộn nụ cười nhếch ở khóe môi ngày càng rộng. Làm dệ, làm dệ, thật khiến cho người ta chờ mong được gặp một lần. Mà lúc này, bá tước William và Raymond Hadley đang bẻ đầu sức chán tụ chung một chỗ, nhìn lên tấm thiệp mời mạ vàng trước mặt, bọn họ cảm thấy nó còn nặng hơn cả nghìn vàng chuyện của Lam Triệt vừa mới xảy ra không lâu, Lam Duệ bon ba ra biển tìm kiếm không có kết quả. Đột nhiên vào lúc này, mấy người lại đi tổ chức hội họp gì đó, không phải là tố cáo dành dành, cảm bẫy nguy hiểm đang trực chờ ở nơi đó hay sao? Điểm mấu chốt là bọn họ không có biện pháp cự tuyệt. Bá tước đại nhân, ngài cho rằng nên làm như thế nào? Không đi thì sao? Raymond trầm ngâm nói. Bá tước William trợn mắt nhìn hắn, giọng điệu mỉa mai thực ra thì tôi cũng không muốn đi nhưng đây là lần đầu tiên lam rưỡi đích thân mời cũng là thử thăm dò nếu như mà không đi hậu quả sẽ nghiêm trọng nếu như bọn họ không đi thật trên lưng liền bị úp một nỗi oan không biết bày tỏ cùng ai đến lúc đó người phụ nữ kia sẽ càng thêm lý do nói gì cũng không thể để phát sinh chuyện như vậy xong cho dù biết rất rõ thiết mời này chất chứa nguy hiểm xem như bọn họ có đi Cùng lắm cũng chỉ gặp mấy kẻ không muốn thấy. Lam Duệ cũng không thể ra tay với bọn họ trên địa bàn nhà họ Lam được. Nghĩ tới đây, trong lòng của William và Raymond cũng yên ổn phần nào. Miễn là Lam Duệ không động thủ với bọn họ, vậy thì sau cuộc gặp gỡ trên địa bàn nhà họ Lam, khi trở về, bọn họ sẽ dốc toàn lực phản kích. Raymond nhíu đôi chân mày rậm nói, Vậy ý của bá Tước Đại Nhân chính là đồng ý lời mời. William cười ôn hòa. Nếu như Raymond tiền sinh có thể nghĩ ra được lý do tốt hơn để khước từ, tôi tuyệt đối sẽ không đi. Không có cách nào cũng đừng nói cái lời vô nghĩa. William lạnh lùng giễu cợt trong lòng, dẫu sao quan hệ hợp tác nếu như bây giờ trở mặt, kỳ thực chẳng ai có lợi. Hắn ta muốn nhìn xem rốt cuộc Lam Duệ có thể giãy lên được biến cố gì. Bởi vì sự kiện mời mọc lần này, lão thái gia nhà họ Lam vội vã gọi Lam Duệ trở về đại bản doanh. Chuyện của Lam Triệt tuy rằng chưa hề nhắc lại, nhưng sự thật rõ ràng, chẳng qua Lam Duệ cũng đã ra chỉ thị thông báo Lam Triệt không rõ tung tích. Trong lòng bọn họ cũng có điểm sáng tỏ và lại cũng âm thầm ôm một tia hy vọng, hy vọng rằng kỳ tích xuất hiện. Sự kiện trên biển của Lam Duệ do cố tình che giấu, người trong nhà không biết Sau khi nghỉ ngơi một ngày ở Las Vegas Lúc trở lại Thượng Hải Vẫn bình tĩnh điềm nhiên như cũ Không có lấy nửa điểm khác thường Nguyệt trở về rồi Tô tình tươi cười nhìn con gái mình vẫn còn nguyên vẹn May mắn con gái không việc gì Bằng không bà thật sự không biết phải sống như thế nào Lam rệ cầm tay của bà Nhẹ giọng cười nói Mẹ nhìn thấy con không vui mừng à Như thế nào mà lại khóc Chị Lam rệ ạ Tiểu Quế làm dự chào hỏi những người mọi người rồi đi vào giữa đại sảnh, lúc này liền nhìn thấy vị đại gia trưởng đang ngồi ở đó chờ mình. Ông nội làm kính nhìn cô một cái rồi nói: "Làm Dụệ, đây là lần đầu tiên con mời mọc kẻ khác." Như vậy ý đồ đã rất rõ ràng, kẻ ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được. "Làm Dụệ, con nói cho ông biết rốt cuộc còn muốn làm gì?" Những người trong nhà họ Lam ngồi ở vị trí cách đó không xa, chuyện như vậy bọn họ không có quyền nhúng tay vào, chỉ có thể lấy tư cách là người trong nhà ngồi nghe một bên. Một người sáng lập lên nhà họ Lam, một là chủ nhân đương nhiệm nhà họ Lam, cuộc đối thoại giữa bọn họ luôn không thích người khác xen vào, cho dù là người trong nhà cũng không ngoại lệ. Vân Trạch đặt tách cà phê đen đến trước mặt Lam Duệ, sau đó lùi ra ngoài, đứng ở phía sau lưng cô. Hết tập 12 Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại